Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện Giải Kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vngadio.vn Và trong chuyên mục Chuyện Giải Kỳ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiểu thuyết Hoa Bên Bờ phần 28 Lúc ăn cơm, điện thoại của hà Bình lại déo Đợt kêu anh quay về, có việc phải nhớ anh giải quyết Anh nói, năm sinh em đi về khách sạn đi Anh xử lý xong sẽ tới ngay Họ cùng ra khỏi tiệm ăn Bên ngoài có hộp chợ vỉa hè Nam sinh lại gần xem Hà Bình đi sau Thấy cô như một đứa trẻ ngây thơ Thò đầu vào nhìn ngó Nam sinh nhấp một chiếc áo dài tay Sẻ tà màu hoa hồng đỏ ướm lên người Hà Bình ngậm đứa thuốc Ngắm nghía cô Anh nói Em mặc màu hoa hồng đỏ rất đẹp Rồi móc tiền ra trả Nam sinh cười. Cái tính ương bướng, hoang dã, bất chấp của Hà Bình. Anh vẫn là một gã đàn ông khác người. Người đàn ông mà cô yêu. Hà Bình vội vã bỏ đi, nam sinh một mình trên đường, gió đêm mát mẻ, khói bụi màu xám thành phố cũng dần lắng xuống. Rất nhiều người đi dạo trong các vườn hoa giữa phố, từng đôi, từng đôi một. Nam sinh nghĩ, mỗi ngày Trên thế giới này Đều có người đang yêu nhau Hoặc chia tay Sinh ra hoặc chết đi Rất nhiều nỗi đau Không đáng để gặp nhấm Cô chỉ cần nhớ những phút giây hạnh phúc Cô đã gặp được Hà Bình Đã ở bên nhau suốt một buổi chiều Nam suy nghĩ Tiếp tục ở lại đây Sẽ được cái gì Cô không đủ sức mạnh để lúc anh quay về Cô luôn phải dựa vào anh nguyên nấng Chẳng phải Cô gánh cái nghiệp mà anh đã chối từ Không tài nào thoát được Cô cần phải quay về Một giờ sáng Có một chuyến tàu về Hàng Châu Nam sinh mua vé Đợi trong phòng chờ Giác nhà chờ trống trơn Có người trải báo trên nền xi măng nằm ngủ Nam sinh rụm gió trên ghế Một tay túm chặt túi hành lý Trên biển thông báo Đã nhấp thế tín hiệu xuất phát Cô cứ ngỡ sẽ coi mọi chuyện nhẹ như lồng hồng Dù có quay về thành phố không có Hà Bình Cô vẫn có thể tiếp tục sống kiên cường Bằng hy vọng nội tâm Hà Bình xong việc Chắc sẽ tới khách sạn tìm cô Anh đang tìm kiếm cô Còn cô chỉ một tiếng nữa Sẽ rời khỏi thành phố này Trong không gian tĩnh mịch Cô khẽ bấm chặt móng tay của mình Những ngón tay lệ lẽo Và trắng bệch Cô tự nhủ Hà Bình, em không chịu buông đâu. Trên loa, phẳng xuống thông báo soát vé. Phải đi thôi. Nam Sinh lên vào đám khách, im lặng di chuyển theo đàn người đang xếp hàng. Lúc sắp đi qua cửa soát vé, cô nghe thấy tiếng Hà Bình kêu. Anh chạy từ cửa gian nhà chờ tới. ánh mắt suốt ruột tìm kiếm, thần sắc mệt mỏi, mình lẫn mồ hôi. Nam Sinh lên tới bên trán sông cút tay về phía Hà Bình gọi Hà Bình em ở đây Hà Bình đi tới chụp lấy tay cô quát sao lại có thể bỏ đi ngay như vậy không sao em có thể ngủ trên tàu Nam sinh nhìn anh cô muốn trao hết cho người đàn ông này những ấm áp và dịu ngọt nhưng cô phải đi rồi cô ôm lấy mặt anh ra sức hôn anh cô nói Hà Bình, anh phải đợi em Nhất định anh phải cho em thời gian Hà Bình nhìn cô trong tâm trạng phức tạp Ánh mắt không giấu nổi đau khổ Anh nói Nam sinh, suốt cục Em muốn anh phải ra sao đây Nam sinh đáp Em chỉ không muốn anh rời bỏ em Hà Bình nói Chúng ta không thể sống bên nhau Nam sinh, em cần hiểu rõ Nam sinh rút tay lại quay với anh Rồi xếp với hành lý bước vào trong Nam sinh quay về trường trốn thiết ngủ suốt mấy ngày Cũng rất mệt Ký ức nửa ngày ngắn ngủi gặp cửa Hà Bình Đủ để cô nhai đi Nhai lại trong tĩnh mịch. Có thể chống chọi là nỗi trống trải Và cái dài dằng dặc của thời gian Trong ngăn phòng khách sạn ở Quảng Châu Mồ hôi của Hà Bình rơi trên người cô Khô hết lớp này tới lúc khác dính nhớp như thể có thể lấp đầy từng kẽ nứt khô hạn trên da thịt. Cô không hay biết bên trong cơ thể mình có thể che giấu thứ dục vọng mãnh liệt tới vậy. Nhưng Hà Bình và cô vẫn không thể nào gặp nhau được. Họ ngày càng xa nhau. Cô bắt đầu sáng tác lại, xúc cảm và nỗi đau trong tim như máu ùa lên. Nam Sinh cảm thấy mình có thể nghẹt thở bất kỳ lúc nào thật chí lên tu cười tới thư của độc giả tình cảm ẩn sâu của tình người luôn là lỗ hồng lớn tiểu thuyết của nam sinh có rất nhiều độc giả mùa thu tới lại nhận được thư của la thần anh gửi cho cô giấy mời thật chí tổ chức cuộc gặp gỡ của các cây bút hàng năm tới phương tây anh mời cô tham gia mời cô tới nam kinh gặp họ nam sinh nhất là thư rời gối suốt mấy ngày không thư sạch sẽ màu trắng trên là vết tích thanh tú của một chàng trai cuộc sống tỉnh táo chính là nằm ở đây là cây cầu có thể cứu cô thoát khỏi bóng tối tình dục và nỗi tuyệt vọng nam sinh nghĩ cô cần phải đi xem cuộc sống và những con người khác lần đầu tiên tới nam kinh lúc nửa đêm xuống xe người ta đón chính là la thần ở cửa ra anh ra một tấm biển gỗ to đứng cho màn đêm Trên biển với tên cô Lâm Nam Sinh Sự xuất hiện của Nam Sinh Khiến anh bất ngờ Anh nói Tôi cứ luôn nghĩ rằng cô là một người đàn ông Chạc 40 tuổi Sự sao lại thế này Anh đập tên lên đầu Mặt lộ rõ những ngờ vực không tài nào giải đáp Nam Sinh khẽ cười Hôm đó cô mặc chiếc quần bò cũ Áo phông đen Đi giày thể thao cũ Vài khoác chiếc túi leo núi nam sinh gầy ốm, nét mặt lãnh đạm Mắt ngó nghiêng khắp nơi Toàn thân tỏa ra mùi chua cay, mê ly như một loài thực vật hoang dã Cô là thành viên trẻ nhất trong nhóm viết Phần lớn những người khác đều là những nhà văn kỳ cựu của hội nhà văn Những tên tuổi đó thường xuyên xuất hiện trên đủ các loại tạp chí văn học lớn Cả nhóm rùng rùng, đi tương Tây Nam sinh cũng không thể có gì bất ổn, dù bên cạnh cô là một đám các người danh tiếng trong giới văn đàn. Cô luôn một mình, đeo bolodi trước, gương mặt luôn lộ vẻ bất cần. La Thần chăm sóc cô, luôn cố tình đi lên cùng cô trò chuyện. Nam sinh rất ít nói, có thói quen vừa nghe vừa lơ đãng sang cái khác, chỉ không ngừng hút thuốc. Trên đường có đi qua trương gia giới, rồi tới huyện Phượng Hoàng là thần và nam sinh dần dần có thói quen kết bạn song hành. Hai người trẻ tuổi cứ đi đầu rồi phải quay lại tìm đoàn. Anh nói: cô rất có kinh nghiệm đi du lịch xã ngoại. Thưa nhỏ, tôi lớn lên ở nông thôn. Lúc đó chúng tôi trèo lên đỉnh núi phía sau thôn. Tôi thường một mình trèo lên đỉnh cao nhất của ngọn đại khí lạnh, nằm trên tảng nhầm thạch phơi nắng, nghe gió thổi sờ sờ cành cây cùng tiếng chim diếu diết. Thấy sân cúp âm u như địa ngục vậy. Cái thua nó có tên gọi là phụ kiều. sao lại nói giống địa ngục. Vì vẻ đẹp đó như không thể lặp lại. Anh nhìn cô, cô đứng bên cạnh con đường đá xanh của thành phố cổ, vừa hít thuốc, vừa thản nhiên ngắm nhìn cây cầu tre bắc qua sông. Cô khác hẳn với các cô gái mà anh đã từng quen. Anh đã gặp quá nhiều phụ nữ viết văn hoặc không viết văn. Linh hồn của họ hoặc trống rỗng Hoặc trướng ngại trùng trùng Nhưng nam sinh lại là một mảnh đất hoang Trống trải không người Đấy áp tiếng sáo phiêu diêu Khi nhận được cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô Anh đã có ấn tượng rất sâu sắc Những từ ngữ đó như thể không còn tồn tại trên thế gian này Đột nhiên lại từ một lỗ hồng kỳ bí Và tối tâm bật tuôn ra ảo ạt Cô đi vào một tiệm tạp hóa ven đường Ngắm những đôi giày theo hoa thủ công nhấc một đôi giày theo tơ đỏ Hình đó mẫu đơn xoạt cánh Cô cúi xuống thử Ngắm chân mình khẽ cười Rồi thút giày trả lại Anh hỏi Sao không mua Không thích ư Cô đáp Rất thích Nhưng hình như không hợp với tôi Tôi quen đi giày thể thao bẩn bẩn rồi Cô vẫn luôn lý trí như thế sao cú lắc đầu, lại cười. người đàn ông chân thành, chất phác bên cạnh, mặc một bộ đồ vải màu trắng. anh từng khiến nam sinh phải dựng lại trong giây lát, nữ mình gặp phải chân sinh tuổi niên thiếu. giờ đây, át hẳn chẳng trai phương bắc đó đã trở thành người đàn ông thực sự, đang mải mê yêu đương hoặc làm việc khác. nên cô vẫn nhớ dư vị mùa hè mà cậu ta để lại, dư vị sạch sẽ cô đã từng đem tình cảm của người đàn ông đó thành cứ công cụ để hoàn tất sự trưởng thành của mình cô hỏi anh có hút thuốc lá không anh đáp tôi không hút cô bước vào một tiệm tạp hóa mua một gói thuốc địa phương tự châm lấy rồi đưa thuốc cho anh hút thử đi không không tôi không hút đâu là thần khước từ Hút thuốc có hại cho sức khỏe đấy Anh vẫn lời lý trí thế sao Cô thông minh nếm trả lại anh câu hỏi cũ Nam sinh tiếp Tôi luôn tin rằng đối với số mệnh Không có gì là tuyệt đối cấm kỵ cả Thực đế yêu những người bướng đỉnh Đó chỉ là vì cô sợ mất mát thôi nam sinh Cô dũng cảm hơn mọi người khác Thế sao nam sinh cười u ám. Cô không nói gì nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa đến với phần 28 của tiểu thuyết Hoa bên bờ, được phát sóng hàng tuần trên website vnvideo.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.